Chương 4. Hôn em đi, xin anh. Tôi van nài. Dù vẫn bất động, đầu đắn trong sự thôi thúc lạ kỳ chưa từng có ấy, tôi hoàn toàn bị anh cuốn lấy. Tôi cứ nhìn đôi môi của Christian Grey như bị thôi miên. Grey nhìn tôi, ánh mắt không thể hiểu nổi, đôi mắt màu xám, hơi thở của anh mạnh hơn bình thường và tôi phải cố nén hơi thở mình lại. Em đang trông đợi anh, xin hãy hôn em. Anh ấy nhắm mắt. Thở rất sâu rồi khẽ lắc đầu như thể đang trả lời cho câu hỏi câm lặng của tôi. Khi Grey mở mắt, đôi mắt hoàn toàn khác. Vấn đề đã được giải quyết xong. Anh thì thầm, "Anastasia, tránh xa tôi ra. Người như tôi không dành cho cô." "Sao? Anh vừa nói gì cơ? Tôi cần cân nhắc lại những điều mình vừa nghe." Tôi nhíu mày, đầu óc chập chờn trong sự chối từ. bình tĩnh. Anastasia, thở nào. Cô sẽ đỡ cô dậy và cô sẽ đi đi nhé." Anh khẽ khàng nói và dịu dàng nâng tôi lên. Chất adrenaline đã phát tác từ lúc ship Papa phải người đi xe đạp hay từ xe food gần cuối Newman với Gray khiến tôi bồn chồn và yếu đuối. Anh vẫn giữ hai tay trên vai tôi, giữ tôi cách xa một suối tay và cẩn trọng quan sát từng phản ứng của tôi. Điều duy nhất Tôi có thể nghĩ được lúc đó là mình muốn được hôn. Chuyện đó rõ quá rồi, nhưng anh ta không làm thế. Anh ta không hề muốn tôi. Anh ta thực sự không muốn tôi một chút nào. Tôi đã làm nhặng lên chỉ vì một bữa cà phê sáng. Tôi hiểu. Tôi thở đều, lấy lệ giọng nói, lòng tràn ngập xấu hổ. Cảm ơn. Vì điều gì? Anh ta nhíu mày, vẫn không nhấc tay ra khỏi vai tôi. vì đã cứu tôi. Tôi trả lời, tên ngốc khi nãy đi sai đường, tôi mừng vì đã có mặt ở đây. Tôi lệnh ngươi khi tương tự chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô có muốn ta ngồi trong khách sạn một lát không? Anh ta bỏ tôi ra, tay buông hỏng như người. Tôi đứng đó, đối diện như một con ngốc. Lúc đầu, tôi gột những ý nghĩ linh tinh khỏi tâm trí mình. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Những hình vọng mơ hồ vô căn cứ, đồ tàn nhát. Anh ta không hề muốn tôi. Mình đang nghĩ gì thế này? Tôi bực tức với chính mình. Grayson Grey muốn gì ở cậu mới được? Tim đập chầm chậm, tôi choáng quay trước ngược mình. Quay mặt ra đường, tự nhủ rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi sẽ sang lối đi của mình, biết rằng Grey vẫn còn đứng trông theo. Ra khỏi vận bì khách sạn, tôi ngoái lại nhưng không nhìn. Cảm ơn đã mời trà và chụp hình. Anastasia, tôi Anh ta bỏ lửng câu, âm sắc đau sót trong câu nói làm tôi chú ý. Tôi miễn cưỡng quay lại nhìn. Grey đang chảy tay vào tóc, đôi mắt xám âm u. Anh ta trông có vẻ giằn vật và chật vật như bị lột trần, cái kiểu kiểm soát được mọi việc cũng bục hơi mất. "Dĩ thế, Christian, tôi hét lên cấu kỉnh vì anh ta chẳng nói gì." Tôi chỉ muốn bỏ đi. Tôi cần phải thu nhặt lại những mảnh kiêu hãnh mong manh và trọng thương của mình rồi chăm sóc nó cho đến khi lành lặn. Chúc kỳ thi may mắn. Sao kia? Đó là lý do nhìn anh ta bất an đến thế. Đây là cuộc tiễn đưa vĩ đại chỉ để chúng tôi đi thi may mắn thôi sao? Cảm ơn. Tôi đáp lại đầy miễn bay. Tạm biệt Gray. Tôi quay đi. Ngạc nhiên sao mình lại không vất phải cái gì đó? Cho đến khi quét sâu lối xuống hầm để xe, tôi không ngoái nhìn lại lần nào. Trong bóng tối, dưới những bức tường bê tông lạnh lẽo và ánh đèn tù mù của nhà xe, tôi tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Tôi đang nghĩ gì thế này? Nước mắt bất thần không báo trước tuôn ra. Sao mình lại khóc? Tôi ngồi thụp xuống đất, tức giận với chính mình vì những phản ứng vô lý. Tôi cố hối lại, bóng tay ôm lấy mình. Tôi muốn mình càng bé đi càng tốt. Có thể nhờ đó mà nỗi đau khổ vô lý này cũng sẽ càng lúc càng bé đi như tôi. Tựa đầu lên gối, tôi đếm mặc những giọt nước mắt phi lý tuôn rơi. Tôi khóc vì đánh mất điều mình chưa hề có. Buồn cười chưa? Tôi thối tiết những điều mình chưa từng có, hy vọng tan tành của tôi, giấc mơ vỡ nát của tôi, sự trông đợi quái lạ của tôi. Tôi chưa từng kinh qua đoạn kết của sự từ chối Được thôi Luân là lựa chọn cuối cùng của huấn luyện viên khi chơi bóng rổ Hay bóng chuyện Nên tôi hiểu rằng Vừa chạy và vừa làm các động tác khác tương tự Như vừa tăng bóng Vừa ném bóng Không phải là sở trường của tôi Tôi là một cái nặng nghiêm trọng Cho bất cứ nguồn thể thao nào Mặc dù hơi mưa mộng Nhưng tôi chưa bao giờ tự làm khó mình thế này Mỗi phút bất cẩn trong đời Tôi quá tưởng thường quá nồng độ, quá nhức nhá, không biết hợp tác. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong EZ, cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xây sách những điều trừ của tôi còn dài. Vì vậy, tôi luôn lần tránh những người có lẽ theo đuổi mình. Một cô bạn trong lớp hóa để ý tôi, nhưng không ai thừa bung sẽ đăng lên ở tôi. Không ai, ngoại trừ cái quay chết tiệt. Có lẽ tôi nên tử tế hơn với Paul Quetin hay Zoe Rudy Crest. "Mắng sao, tôi biết cả hai không đến nỗi phải tức tưởi một mình trong bóng tối thế này. Mà có lẽ, tôi chỉ cần khóc một trận cho đã. Thôi, thôi đi." Tiệm thức gào lên với tôi, tay chống hông, một chân đứng, chân còn lại nhịp nhịp cáu kỉnh. "Đi lấy xe, về nhà, học bài, quên phứt anh ta đi, ngay. Ba chấm dứt trò tự thương hại vô ích này." Tôi hít một hơi sâu và đều rồi đứng dậy. "Làm tôi, Sten." Tôi tiến đến xe của Kate, gạt nước mắt trên hai má. Tôi sẽ không nghĩ đến anh ta nữa. Tôi có thể cho chuyện này vào kho kinh nghiệm rồi tập trung cho kỳ thi của mình. Kate đang ngồi ở bàn ăn, làm việc với laptop khi tôi về đến. Thấy tôi, nụ cười chào đón của Kate tắt ngấm. "Anna, chuyện gì thế?" "Ôi không." Sự tò mò mang thương hiệu. "Catherine Kebenas?" Tôi lắc đầu kiểu thôi ngay đi Kebenas, nhưng có lẽ Tôi chỉ đang đối diện với một người cầm điếc. Cậu mới khóc. Cô ấy có một năng lực ngoại hạng là thỉnh thoảng toàn nói những chuyện hiển nhiên. Tên khốn ấy làm gì cậu?" Kít gào lên và vẻ mặt đúng thế, vẻ mặt đầy đe dọa. Không có gì đâu kít, thật ra là có chứ." Suy nghĩ đó khiến tôi cười nhạt. "Vậy sao cậu khóc? Cậu có khóc bao giờ đâu." Cô ấy đứng trước mặt tôi, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh Tràn ngập lo âu Rồi vòng tay ôm lấy tôi Tôi cần nói điều gì đó để kết yên lòng Tôi suýt bị một chiếc xe đạp đụng phải Tôi chỉ có thể Nghĩ đến mức đó Cũng may Nó làm kết bớt chú ý đến anh ta Rồi sao nữa Anna Cậu có sao không Có bị thương chỗ nào không Cô ấy giữ vai tôi Trong tay Rồi nhìn từ đầu đến chân Để xem có chỗ nào không ổn Không sao Kristen cứu tớ Tôi nói khẽ Nhưng tớ bị sốc Tớ hiểu rồi Còn bữa cà phê thì sao Tớ biết cậu kết cà phê Tớ uống trà Cũng được Nhưng chẳng có mấy chuyện để nói Tớ cũng không hiểu sao anh ta lại mời Anh ta thích cậu Anna Cô ấy buông tay Hết rồi Tớ sẽ không gặp anh ta nữa Vâng Tôi đang cố gắng nói sao cho kết hiểu đây là chuyện đã rồi Ơ Khỉ thật Kết tò mò quá Tôi quay vào nhà bếp để dấu vẻ mặt mình. Sao nhỉ? Anh ta không như bọn mình. Kít. Tôi cố nói bình thản hết mức có thể. Ý cậu là sao? Dâu quá còn gì Kít? Tôi quay lại, mặt đối mặt với Kít đang đứng ở lối vào nhà bếp. Tôi vẫn không thói thế. Kít nói, "Được, cứ cho anh ta giàu có hơn cậu, nhưng thực tế là anh ta cũng giàu có hơn hầu hết mọi người nghĩ." Kít anh ta. Tôi nún vai. Kết cắt ngang lời tôi. Em à, trời đất ơi, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Cậu hiền lành quá. Ôi không, kết bắt đầu thức rạng rồi đấy. Kết, tớ phải học bài đã. Tôi cắt lời ngắn gọn. Kết nhăn nhó. Cậu muốn đọc bài báo không? Xong rồi đấy, mấy kiểu ảnh so zép chụp rất đẹp. Mình có cần phải lại thấy Quizen Gray. Tôi không muốn cô không? Tất nhiên rồi. Tôi phู่ phép ra một nụ cười rồi nhìn xuống laptop. Anh ta đây rồi. Anh ta đang nhìn tôi rõ mồn một, một, nhìn tôi và nhận ra tôi đầy khiếm khuyết. Tôi vờ đọc bài báo, nhưng thật ra, suốt thời gian nhìn ngắm đôi mắt xanh ấy, tôi chỉ muốn tìm một manh mối nào đó lý giải vì sao anh ta không phải là người dành cho tôi, như những lời anh ta nói. Rồi bụng sông mọi thứ bùng lên. Anh ta quá sợ rồi. Chúng tôi ở hai thế cực khác nhau, hai thế giới khác nhau. Tôi bỗng nhận ra mình như Icarus, nên tất yếu sẽ gãy cánh, sẽ bốc cháy. Anh ta có lý, anh ta không phải người đàn ông của tôi. Đó chính là điều anh ta muốn nói và từ chối thì dễ dàng hơn chấp nhận. Hầu như là vậy. Tôi có thể hiểu được điều đó. Tôi đã hiểu. Hay quá, tiếp. Tôi cố nói Tôi hất bài đây. Từ giờ, tôi sẽ không nghĩ về anh ta thêm lần nào nữa. Tự hứa với chính mình như thế, tôi mở sách ra và bắt đầu đọc. Chỉ đến khi đã nằm trên giường, cố ta mình dò giấc ngủ, tôi mới để những ý nghĩ lan man về buổi sáng kỳ lạ ấy. Tôi lại hay với điều anh ta nói, tôi không chờ chờ bạn gái. Tôi tự tức mình đã không phát hiện ra điều đó trước khi nằm gọn trong tay anh ta. và rung động đến từng chân tơ kẽ tóc. Văn này anh ta hôn mình. Lúc đó, anh ta đã nói như thế và còn lặp lại sau đó nữa. Anh ta không hề muốn tôi như bạn gái. Tôi cũng muốn nghĩ cho mình. Biết đâu anh ta có lời nguyện không kết hôn.